tiết mục đọc truyện Ch thư quý vị và các bạnth kính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lời khuyên đọc tiếp chuyện Hồng L lớp âu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc tỉnh Vă Đức nợ nói còn có câu gì đáng nói nữa chẳng qua sống được sợ nào hay sợ ấy được ngày nào hay ngày ấy chỉ độ sang ba ngày nữa là tôi chết thôi có một điều chưa được thỏa lòng Tôi tuy đẹp hơn cười, nhưng không bao giờ nhỏ tình thầm tiếng, tỏ ý xuyên tay để cám tổ khẩu. Sao người ta cứ đổ chết cho tôi là con yêu tinh? Tôi không chịu nổi. Giờ tôi đã bị băng tiếng hãng, và chăng cũng không được bao lâu nữa. Tôi không phải nói câu này để hạ dặn cuối cùng. Nếu biết chứ, tôi đã liệu cách từ lâu. Không cờ lòng dạ ngay thẳng cứ cho là mọi người ở Trung Vĩnh Lâm không phải giữ gìn gì, ngạo hay bỗng xảy ra chuyện, vất quan không được bày tỏ với ai. Tịnh nói xong rải khóc, Bảo Ngọc nắm lấy tay Tịnh Văn, như que củi, cổ tay vẫn còn đeo mấy chiếc xuyến bạc liền khóc. "Chị phải tháo ra. Xin hỏi lại đeo." Bảo Ngọc tháo mấy chiếc xuyến ra, đặt xuống dưới khối cho Tịnh Văn, lại hỏi Đáng tiếc cho hai móng tay dài với hai tức Dù có khỏi bệnh cũng kém về đẹp Tình văn gạt nước mắt với lấy con dao Cắt đứt hai móng tay tháp bút Sau lại cho tay vào trong chăn Cởi chiếc áo lót bằng lụa hồng cũ Cùng với móng tay đưa cho vào học và nói Cậu hãy cầm đây Sau này trông thấy vật này cũng như thấy tôi vậy Cậu cởi ngay áo của cậu ra cho tên hạc Tôi dù có nằm trong quan tài Thì cũng như ở viện Tây Hồng Lẽ ra không nên như thế Đừng chót mang tính hạo Tôi không còn cách nào nữa Bảo Bọc nghe nói Vội cởi chiếc áo ngoài ra đồi Và giống những móng tay của tỉnh Văn vào trong người Tỉnh Văn lại khóc Khi về quá ai hỏi Cậu đừng nói dối Cứ bảo là của tôi đây Tôi đã chót mang tính hạo Nên phải làm như vậy Trần chị dâu tỉnh Phăn cười hì hì Vén màn đi vào nói Rồi nhỉ Hai người trò chuyện với nhau Tôi nghe thấy cả rồi Chị ta lại quay lại Nói với bảo ngọc Cậu là chủ nhà Vào bùng đầy tớ làm gì Thấy tôi à, xinh đẹp Cậu đừng đến đây gẹo tôi chứ sao Bảo ngọc nghe nói sợ quá Vội cười văn xinh Chị ơi xin lái đừng nói to Chị Long này hầu hạ tôi, giờ tôi à, lấy cái tây chị ấy à." Cô Đa liền kéo bảo ngọc vào nhà trong cười nói. "Cậu không muốn tôi kêu thì cũng dễ thôi. Cậu à chỉ nghe tôi một điều này." Nói xong, chị ta ngồi ngay lưng trên giường, kéo bảo ngọc vào trong lòng, hai đùi cặp chặt lấy. Bảo ngọc xưa nay chưa thấy thế bao giờ, tim đập thình thịch. Người thấy dạo sự Húm quá, mặt đỏ bừng, vừa thẹm vừa nói. Chị bà, đừng gọi như thế à. Cô Đà lẳng lơi con mắt, cười nói. Ngày thường, nghe nói à, cậu vẫn quen sống trong trường răng gió. Sao hôm nay lại nhút nhát thế? Bà Ngọc càng đỏ mặt cười, nói. Chị buồn tôi giả có chuyện gì à, chúng ta sẽ tử tế nói với nhau. Để cho bà già bên ngoài nghe thấy, thì à, còn ra làm sao nữa à. Cô Đà cởi nói, tôi về đây từ lâu rồi, đã bảo bà giải đừng trở ngoài vườn nữa. Tôi hàng ngày ảo ước biết nhường nào, bây giờ mới được gặp, nhưng đúng như câu, nghe tiếng không bằng gặp mặt, tôi trông dáng người cậu đẹp thế này, mà lại là cái xác pháo rỗng ruột, chỉ có cái vẻ thôi, còi chừng nhút nhát e lẹ hơn người nhiều. Đủ biết, miệng người ta nói, có khi không đáng tin. Cô Nhờ lúc nãy tôi cứ tưởng chắc chắn hai người ngày thường thế nào cũng thậm vụn với nhau. Khi tôi đứng ở dưới cửa sổ, nghe nóng một lúc, thì ở trong nhà chỉ có cậu với cô ấy. Tôi chắc rằng sẽ nói những chuyện thậm thuộc với nhau, nhưng xem ra thì hai người thật chưa có gì gian díu cả. Thật là đời có nhiều sự quan buộc Bây giờ tôi rất ăn năn, đã ngờ cho cậu. Đã vậy à cậu cứ yên tâm. Cứ việc đến, tôi không dám tỏ tiếng. Bảo Ngọc nghe xong mới yên trong dạ, đứng dậy xúc lại áo và văn xin. Chị ơi, bây giờ tôi phải về, mong chị chăm sóc chị Tỉnh Văn mấy ngày ạ. Bảo Ngọc trở ra nói với Tỉnh Văn, hai người quyến luyến không nỡ rời tay. Tỉnh Văn biết Bảo Ngọc khó giúp ra đi được, liền kéo chăn đắp kiến đầu, Bảo Ngọc mới đi ra. Định lần đến cửa nhà Phương Quan, ngại vì trời tối quá, đứng đợi một lúc, sợ có người tìm, lại xảy ra chuyện, Bảo Ngọc đành phải quay về trong vườn. Đến cửa sau, gặp bọn hầu đang ôm chăm đến, các bà vả đang kiểm soát người, chậm tin nữ là họ sẽ đóng cửa. Bảo Ngọc đi vào trong vườn, mãi không ai biết, liền về phòng mình. Gặp Tập Nhân nói đồ sang chơi bên Tết Phu Nhân, thế là xong chuyện. Một lúc dọn giường Tập Nhân đành phải hỏi, hôm nay ngủ thế nào đấy ạ? Bảo Ngọc nói, ngủ thế nào cũng được. Mấy năm nay Tập Nhân thấy Vương Phu Nhân đối đãi tử tế với mình, lại càng làm ra bộ đứng đắn Những khi vắng người hoặc lúc đêm khuya, chị ta không hay đùa cợt với Bảo Ngọc. So với lúc còn bé, có phần thưa nhạt hơn. Tuy không phải làm việc gì to tát, nhưng những việc ván may, việc lặt vặt như thu phát tiền nông, sắp xếp quần áo, đồ vật cho Bảo Ngọc cùng bọn A hoàn nhỏ cũng rất bận rộn. Và lại vốn có chứng thổ huyết nên lâu nay chị ta không ngủ cùng buồn với Bảo Ngọc. Bảo Ngọc ban đêm hay sợ, khi tỉnh dậy là phải gọi người ngay. Vì tỉnh văn tỉnh hồ nên mỗi khi Bảo Ngọc uống nước hay sai vào việc gì là gọi đến cô ta. Vì thế tỉnh văn ngủ ngay bên giường hoài của Bảo Ngọc. Giờ tỉnh văn đi rồi tập nhân đành phải mang chăn chiếu của mình ra đó ngủ. Đêm ấy Bảo Ngọc cứ ngồi ngẩn ngư, tập nhân rục mãi mới chịu đi ngủ. Trong khi ngủ tập nhân vẫn thấy Bảo Ngọc chằn chọc trên gối thở dài than dài. Đến canh ba, mít thiêu thiêu yên giấc Tập nhân lơ mơ cũng yên dạ ngủ đi Độ trừng chưa uống hết một tráng nước Thấy Bảo Ngọc gọi Tỉnh văn Tập nhân hỏi Cậu gọi gì thế? Bảo Ngọc muốn uống nước Tập nhân pha trà mang đến Bảo Ngọc thở dài Hài, lâu này tôi quen gọi chị ấy Thảy ra quên đi Này à, lại là chị Tập nhân cười nói, khi chị mới đến, cậu cũng thường nằm mê gọi tôi, về sau cậu mới gọi chị ấy. Dù sao chị Tình Văn đi rồi, nhưng hai chữ Tình Văn vẫn còn nhớ mãi ạ. Nói xong hai người lại đi ngủ, Bảo Ngọc vẫn chẳng chọc mãi đến canh năm mới ngủ được. Bỗng thấy Tình Văn ở ngoài đi vào, hình sáng vẫn như ngày thường. Đến gần Bảo Ngọc nói, Cậu và các chị em ở lại cho vui vẻ. Từ nay tôi xin tự biệt. Nói xong quay người đi ngay, Bảo Ngọc gọi ẩm lên tràn tập nhân tỉnh dậy. Tập nhân cứ tưởng là Bảo Ngọc quen tiếng gọi bừa, nhưng thấy Bảo Ngọc khóc và nói. Tịch vật chết rồi. Tập nhân cười nói. Cậu nói gì thế? Người ta nghe thấy thì còn ra làm sao nữa ạ? Bảo Ngọc vẫn không nghe, muốn trời sáng ngay để sai người đi hỏi tin. Khi trời sáng, có A hoàn nhỏ khẩu bên Vương Phu Nhân đến thư hỏi mở cửa ngách, truyền lời Vương Phu Nhân. Gọi cậu Bảo học dậy ngay, sửa mặt thay quần áo, vì hôm nay có người mời ông đi thưởng cúc ạ. không đó ông thích thư của cậu, nên muốn cho các cậu đi theo. Lời bà bảo thế, các người phải rủ cậu đi ngay ạ. Ông ở nhà trên đừng chờ các cậu đến ăn miếng đấy. Cậu hoàn đã đến rồi, đi ngay đi thôi. Và cho người đi gọi ngay nhà cậu Lan, cũng nói với cậu ấy như thế hả? Bà già ở trong nhà, nghe câu nào phân câu ấy, vừa cải khuy áo vừa ra mở cửa, rồi ba bốn người nữa cũng vừa cải khuy áo vừa chia nhau đi các nơi. Tập nhân nghe tiếng gõ cửa biết là có việc, liền sai người đi lấy nước, dục Bảo Ngọc, dậy sửa mặt gội đầu và tự mình đi lấy quần áo. Tập nhân nghĩ rằng Bảo Ngọc theo hầu giả chính đi chơi nên không tiện cho mặc quần áo mới lắm, chỉ chọn quần áo hạng vừa thôi. Bảo Ngọc không biết làm thế nào, đành phải vội vàng đi đến, quả nhiên giả chính đang ngồi ở đó uống nước, rất đối vui vẻ. Bảo Ngọc vào hỏi thăm sức khỏe giả chính, giả hoàng, giả lan, cùng chạy lại chào Bảo Ngọc, giả chính cho Bảo Ngọc ngồi uống nước, rồi bảo giả hoàng và giả lan. Bảo Ngọc học thì kém hai đứa chúng bay, nhưng có tài làm câu đối và làm thơ. Hôm nay đi chơi, chắc họ sẽ bảo chúng bay làm thơ. Bảo Ngọc liệu cách cả giúp đỡ hai đứa. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng.